bức ảnh gia đình. Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa. Mấy hôm trước, Su Sần cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy. Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ, không ảnh nào có Su Sần. Tại sao? Su Sần luôn là người chụp ảnh. Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Giang kể tôi nghe năm ngoái. Giang làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Giang có rất rất nhiều việc phải làm hai ngày phải học một lần, phải làm thêm vào cuối tuần. Giang kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện học hành cho con gái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh. Do đó, Giang buộc phải thu xếp công việc tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Giang một bức vẽ. Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình. Gian xem bức tranh rồi hỏi: "Thế tôi đâu?" "Đó là lý do tôi mời anh đến đây," cô giáo nói, "Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu." "Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh." Một cú đấm cũng không làm Gian đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Gian đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt. "Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không?" Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ